Các em thân mến, ở phần trước, Elliot và bà Lu đã cùng nhau uống trà cát để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đề phòng chuyến chu du kéo dài hơn dự kiến. Bà Lu còn đặt chuông báo thức. Sau khi nhấp một ngụm trà, hai bà cháu thiếp đi ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, họ đã ở trong một nhà thi đấu thể thao rộng lớn. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận, bà Lu bắt đầu buổi luyện tập với Elliot. Đầu tiên, bà cho một con rắn xuất hiện. Eliot liền nhắm mắt lại và tạo ra một cây sáo để dụ rắn. Mặc dù phản ứng còn hơi chậm, nhưng nó đã có hiệu quả. Con rắn bị thôi miên và chỉ nhìn chăm chăm vào đầu ống sáo. Tiếp theo, bà Lu tạo ra hai con nhện khổng lồ. Chúng lao tới Eliot như vũ bão. Cậu nhanh chóng tạo ra một vòi cứu hỏa, nhưng nó không kìm chân lũ nhện được lâu. Eliot lại tạo ra một cái cây và trèo lên đó, nhưng đáng tiếc. Lũ nhện leo lên rất nhanh và sắp sửa chạm tới cậu bé. Lúc này, bà Lu liền làm đàn nhện biến mất. Bà nói rằng, Elliot cần phải học thêm nhiều bí kíp nữa. Bà chỉ cho cậu biết để đối phó với những con quái thú khổng lồ. Tốt nhất là hãy nghĩ đến một cái lồng để giam giữ chúng. Đối với kẻ thù tấn công theo bầy đàn, hãy tạo ra một chiếc hào sâu trước mặt hoặc hào tròn trong trường hợp kẻ thù tấn công từ nhiều hướng. Còn đối với những kẻ tấn công có trang bị vũ trang Thì Elliot phải tạo ra một vách chắn chống đạn dạng vòng cầu Các em có tò mò về những bí kíp của bà Lu không? Ngay bây giờ, cô Kim Ngọc sẽ gửi tới chúng mình những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết vua cát của nữ nhà văn người Pháp Pere nhé Ôi, làm sao mà bà làm được thế? Elliot thốt lên Bà vừa thực hiện nhảy chỗ chuẩn xác. Bà nhắm mắt lại và hình dung mình ngồi trên cái cửa sổ này thôi. Ồ, oh, chúng ta có thể làm được chuyện này sao? Eliud mừng rơn. Tất nhiên, một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu Bà Lu đã trở lại vị trí ban đầu chỉ trong nháy mắt. Nó rất gây ấn tượng nhưng không khó đâu. Bà chấn an. Chỉ cần ta biết mình làm được. Nào! Cháu hãy thử nhảy chỗ ra sau lưng bà xem nào. Eliud nhắm mắt lại và cố hình dung mình đứng sau lưng bà nội. Khi mở mắt ra, cậu chẳng nhúc nhích được một ly nào. Ngược lại, một cậu bé đang đứng sau lưng bà Lu. Cậu ta giống Eliud y hệt và đang nhìn cậu mỉm cười. Đó chính là một bản sao của cậu. Eliud lùi lại, bà Lu quay đầu. Cháu đừng lo. Cậu ta sẽ biến mất khi cháu nghĩ đến chuyện khác. Hãy nghĩ đến vẻ mặt của bà Binuche khi bà ấy về nhà và trông thấy bà cháu mình ngủ khò trên ghế. Eliud nghĩ đến bà Binuche và cậu bé kia lập tức biến mất. Bà Lu là một chiếc ghế xuất hiện để cậu ngồi xuống. Cậu bỗng thấy chóng mặt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ? Eliud run run hỏi bà nội cháu đã hình dung ra mình đứng sau lưng bà nhưng cháu đã quên không thay đổi điểm quan sát do vậy cháu đã tạo ra một bản sao của mình thay vì nhảy chỗ. Một bản sao? Elios rên lên. Một bản sao thì không có gì đáng sợ cả, bà Lu trấn an cậu bé. Chúng ta thường có những giấc mơ mà trong đó ta thấy mình di chuyển như thể ta đứng ngoài quan sát vậy. Trong trường hợp như thế, cái chúng ta thấy là một bản sao của mình. Nhưng như vậy, tức là cháu có một, thậm chí nhiều bản sao tồn tại ở mộng giới à?" Elios khẽ hỏi, cậu cảm thấy không thoải mái với suy nghĩ này. "Không đâu, những người hạ giới đang hoặc đã từng tồn tại thì không thể được tái tạo ở mộng giới. Họ thuộc về hạ giới và chỉ thuộc về nó mà thôi." Nếu cháu nghĩ đến Leonardo da Vinci hoặc thầy giáo dạy toán, cháu có thể hình dung ra một bản sao của họ. Thậm chí cháu còn nói chuyện với họ. Nhưng họ chỉ xuất hiện trong giây lát. Ngay khi cháu không nghĩ đến họ nữa, họ sẽ biến mất hoàn toàn và không để lại một dấu vết nào tại Oniria. Ôi, thế thì cháu đỡ lo rồi, Eliud nói. Cháu không thích đụng đầu một Eliud. Là phong ten thứ hai, chút nào bà ạ. Bà hiểu, bà lô đáp với một nụ cười tinh nghịch. Một Elios là phong ten duy nhất thôi, cũng đủ lắm rồi. Elios nhăn mặt với bà nội rồi đứng dậy, cậu đã hết chóng mặt. Chúng ta thử lại nhé, cậu đề nghị. Được thôi, cháu hãy làm lại như lúc nãy, nhưng ngoài ra, cháu cần phải thay đổi điểm quan sát. Nếu cháu đứng ngay sau lưng bà, cháu sẽ phải trông thấy phía kia của phòng tập. Cháu sẽ thấy cái cửa sổ mà bà ngồi lúc nãy và những lỗ đạn trên bức tường kia. Cháu phải có góc nhìn đó trong đầu. Vâng ạ. Eliud đáp một cách quả quyết. Cháu làm đây ạ. Cậu quay người, quan sát hồi lâu phía phòng tập sau lưng mình. Rồi cậu nhắm mắt lại, hình dung ra cửa sổ, các vết đạn. Nhưng dường như... Cậu còn thiếu một thứ gì đó Ai đó vũ vai cậu Cháu không quên gì chứ Bà Lu hỏi Ôi cháu quên bà Eliud reo lên Cháu đã quên hình dung ra cái lưng của bà Thế thì bắt đầu lại đi Bà Lu mỉm cười Eliud thử lại lần thứ ba Lần này thì cậu thành công Cậu đã nhảy chỗ ra ngay sau lưng bà Lu Trong chớp mắt Giỏi lắm Bà Lu vỗ tay, cứ luyện tập đi, rồi cháu sẽ thấy mình làm được chuyện đó ngày càng nhanh hơn. Bây giờ, nào, đến lượt một bài tập cuối cùng trước khi chuông báo thức ghen. Cháu sẽ học biến thành người khác bằng cách thay đổi diện mạo và năng lực. Ý bà là thay hình đổi dạng chứ đúng không ạ? Eliud hỏi lại, cháu biết làm rồi. Thế thì tốt, cải trang rất hữu ích nhưng trong phần lớn trường hợp cải trang thôi chưa đủ cháu có thể thay đổi diện mạo và năng lực một cách triệt để hơn nhiều thật đã nên nhớ rằng thể xác cháu vẫn luôn nằm ở hạ giới còn ở đây thì chỉ có phần hồn của cháu mà thôi bà lưu giải thích đương nhiên linh hồn cháu sẽ lấy những đặc tính của thể xác cháu nó đã quen như vậy tuy nhiên với một chút luyện tập Cháu có thể thuyết phục nó rằng cháu là một người hoàn toàn khác Rằng cháu là một cô gái chẳng hạn Phải, hoặc một ông già, một nhà vô địch bắn cung Hoặc một ngôi sao ca nhạc Cơ thể mộng chủ của cháu có thể trở thành bất cứ thứ gì cháu muốn Thậm chí, cháu có thể trở thành một con tinh tinh Hoặc một cây thu hải đường nếu thích Ôi, thật điên rồ Elios thốt lên, nhưng nếu vậy thì cháu có thể làm tất cả, hoàn toàn không có giới hạn nào cả. Về lý thuyết là không, bà Lu nói, nhưng trên thực tế, mỗi sự biến hình đều đòi hỏi phải tập luyện. Phần hồn của cháu rất ngoan cố, phải thuyết phục được nó. Nó sẽ chấp nhận một cách dễ dàng hơn những thay đổi nhỏ, chẳng hạn như độ dài của mái tóc hay màu mắt nhưng sẽ vất vả hơn nếu cháu đòi hỏi nó mang hình hài một cái cây. Ô, Elliot thở hát ra, hơi thất vọng một chút. Ngược lại, linh hồn của cháu sẽ chấp nhận một cách dễ dàng những thay đổi mà cháu đã làm quen trong các giấc mơ của mình. Tức là sao ạ? Như bà chẳng hạn, từ khi còn bé, bà đã mơ thấy mình biết bay. Do vậy, Bà không gặp khó khăn chút gì trong việc bay lượn như chim ở mộng giới. Nói đoạn, bà Lu tự đưa mình lên cao. Bà lượn nhiều vòng trên không và nhào lộn đẹp mắt trước khi hạ cánh nhẹ như lông hồng ở vị trí cũ. Chuyện đó gần như không đòi hỏi ở bà một nỗ lực nào. Eliud không thể tin vào mắt mình. Vậy còn cháu, cháu thường mơ thấy mình làm gì nào? Cháu chẳng biết nữa. Eliot lúng túng đáp do bị hỏi bất ngờ. Cháu đã từng mơ thấy mình là hiệp sĩ và không có con rồng nào có thể thắng được cháu. Đối với lũ rồng, chúng ta sẽ bàn đến sau. Nhưng nếu là hiệp sĩ, thì cháu hẳn phải biết cưỡi ngựa và đấu kiếm chứ. Chúng ta có thể thử. Bà Lu còn chưa nói hết câu, Thì một con ngựa ô đẹp mã đã thắng yên cương và bịt hàm thiếc xuất hiện ngay bên cạnh Eliott. Cậu giật nảy người, nhưng con ngựa không phản ứng. Nó chỉ kiên nhẫn đứng bên cạnh cậu, như thể chờ đợi điều gì đó. Sao ạ? Bà muốn cháu trèo lên nó à? Eliott thốt lên. Nhưng cháu có bao giờ học cưỡi ngựa đâu. Trong giấc mơ của cháu thì có đấy, bà Lu phản bác. Hãy nghĩ đến một trong những giấc mơ gần đây mà trong đó cháu là một kỵ sĩ. Nhưng đừng nhắm mắt vì cháu có thể sẽ vô tình thực hiện nhảy chỗ đến một nơi mà bà không biết ở đâu và đối mặt với một con rồng nguy hiểm. Elios dùng mình khi nghĩ đến việc cậu có thể đối mặt với quái vật một lần nữa. Nếu cháu tự tin, bà Lu nói thêm. Nếu cháu có thể chấp nhận như một điều hiển nhiên rằng cháu biết cưỡi ngựa từ trước đến giờ, thì cháu sẽ làm được. Thật đã Eliud hoang mang hỏi lại. Bà chắc chắn về điều đó. Nào, cháu thử đi. Eliud nhớ lại lần cuối cùng cưỡi ngựa với vai trò mộng khách. Cậu đã phi nước đại băng qua một đồng cỏ cháy đen do lưỡi lửa của một con rồng. Cậu chỉ điều khiển ngựa bằng một tay... Nhưng con ngựa hoàn toàn tuân phục những chỉ thị của cậu. Elios là một kỵ sĩ xuất sắc. Giờ đang là mùa hè, cậu rong ruổi hết ngày này qua ngày khác trên lưng ngựa. Mùi da và lông ngựa thật hấp dẫn. Elios ngẩng đầu lên nhìn con ngựa ô vẫn đang chờ đợi mình, không chút ngần ngại, cậu nhảy phốc lên lưng ngựa, y như trong những bộ phim và thúc nó chạy hết tốc lực về phía cuối nhà thi đấu. Cậu phi ngựa vài vòng Sau đó đánh bạo thực hiện vài cú nhỏ lộn trên lưng ngựa Chuyện đó thật dễ dàng Và thật sảng khoái nữa Bà Lu nhiều lần làm xuất hiện những vật cản trên đường Một dòng sông, một vực sâu Thậm chí là một rào chắn rực lửa Tất cả đều không ngăn được Eliott và chú ngựa Cậu dừng lại bên cạnh bà với tâm trạng bay bổng. Cậu cảm thấy mình nhẹ như lông hồng vậy Một khởi đầu tuyệt vời. Bà Lu thốt lên. Bây giờ hãy bắt lấy cái này và cho bà thấy cháu biết cách sử dụng nó. Bà Lu ném cho Eliott một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Cậu đón lấy nó với một sự khéo léo không ngờ. Nhưng ngay lúc chạm tay vào gươm, người cậu đổ nghiêng sang một bên. suýt chút nữa thì ngã ngựa. Thanh gươm này nặng ngàn cân chứ chẳng đùa. Eliott chật vật ngồi thẳng lại. Và gác thanh gươm nặng nề trên lưng ngựa. Bà, bà muốn cháu sử dụng cái này như thế nào bây giờ? Cậu là ai oái Cháu gần như không cầm nổi nó. Cháu tưởng đúng hơn. Cháu nên tự tạo ra thanh gươm cho mình chứ. Không, bà Lu phản đối. Đây là một bài tập thực tế. Nên nhớ là nếu không thay đổi môi trường thì cháu có thể thay đổi bản thân. Hay nói cách khác, Eliud nói. Nếu cháu không thể làm cho thanh gươm này nhẹ đi Thì cháu phải trở nên khỏe mạnh hơn Đúng không ạ? Chính xác Cháu phải tự thuyết phục rằng Cháu khỏe như vâm Và thanh gươm kia Cho dù rất nặng Đối với cháu Cũng chẳng khó cầm hơn một thanh mía Những vụ khá là khó nhằn Người Eliud mỏng xính như một cái bánh tráng Và luôn đứng chốt lớp Trong các môn thể thao đòi hỏi sức mạnh Nhưng nếu như cơ thể mộng chủ của cậu Có thể leo lên lưng ngựa Thì cậu cũng hoàn toàn có thể sử dụng được Một thanh gươm nặng như cái cùng Eliot Mày khỏe như vâm má mà. Với mày Thanh gươm này không nặng hơn một con vịt nhựa Cậu tự nhủ Trong khi nhìn lưỡi thép trước mặt Eliot Mày khỏe như châu ma mà. Với mày Thanh gươm này không nặng hơn một cái bong bóng xa phòng Eliot Các em vừa nghe những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Oniria của nữ nhà văn người Pháp Pere. Các em hãy đón nghe chương trình đọc truyện thiếu nhi lần sau để cùng đồng hành với những chuyến phiêu lưu của nhóm bạn Elliot nhé. Thân ái, chào tạm biệt.